các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ở đâu cũng vậy người tốt không ít thì kẻ xấu cũng rất nhiều bằng tiền bằng quen biết và cả bằng những chiếc mền da hiệp cũng đã lôi kéo được một số quan chức thừa hành luật pháp vào cuộc do vội vã và có phần chủ quan các cơ quan của bộ nội vụ đã làm thiếu sót những thủ tục cần thiết để giam giữ năm cam viện kiểm soát nhân dân thành phố hồ chí minh và kể cả viện kiểm soát nhân dân tối cao đã có những văn bản phản đối. chưa hết việc kiểm tra tại trại T 1 6 đã làm bối rối những viên chức mẫn cán nhưng thiếu cẩn thận. cuối cùng sau m ư t h á n g bị tạm giữ tại trại T 1 6 Nam Cam nhận được một quyết định tập trung cải tạo 3 năm do chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là ông võ viết thanh ký. tất nhiên cũng có dư luận phản hồi phần thì do những kẻ h á m lợi d í n h l í u đến hiệp phò mã phần bởi những con người chính trực nhưng quá đổi n g â y thơ không hình dung nổi tầm vóc và sự lợi hại của Nam Cam sau khi nhận được quyết định tập trung cải tạo Nam Cam lập tức được đưa đến trại Thanh Hà nằm trên địa bàn tỉnh v ĩ n h Phú để lao động vụ án C n ă m coi như cháy và để đối phó Nam Cam từ trại giam bắt đầu chỉ đạo cho hiệp p h ỏ mã những nước cờ tiếp theo nhằm mục đích giành lại tự do cho mình. Thời gian ở trại Thanh Hà, Nam Cam đã tận dụng cơ hội để thiết lập mối quan hệ sâu đậm với Giang Hồ miền Bắc. Những thông tin chính xác, sai lệch do chủ quan của các tay nhà báo nghiệp dư có đã làm cho toàn bộ giới Giang Hồ Sài Gòn còn sót lại do cuộc t ạ o thanh phải co c ộ c phòng thủ. ngay cả việc để dò dỉ tin tức về chín nhà báo có quan hệ thân hữu với Nam Cam cũng làm bọn này nín thở qua sông. Đó là Hoàng Linh, Quang Thắng, Đoàn Thạch Hán, vân vân, ra sức thanh minh với những kẻ cho là có t h ậ m quyền. Ngay cả từ kế tường Hà Phi Long cũng có những động thái nghi binh nhằm che đậy việc đã từng nhận lại quả của Âu Trùng. Dừng Minh Ngọc vốn là tay chân thân tín của Nam Cam. cũng vội vã tìm cách xóa sạch dấu vết. mạnh trung còn tệ hại hơn, y cắt luôn quan hệ với tình nhân vốn là hàng xài rồi của nam cam, nhượng lại và giao du rộng rãi với cánh báo chí nhằm mục đích nghe ngóng thông tin và bưng bít những gì bất lợi. tóm lại, toàn bộ những kẻ dính líu đến nam cam trong 11 t h á n g đầu tiên từ khi y bị bắt đều l u ô n cuống đối phó. chú là chú năm cam một gã răng hồ ba ke đứng ở cổng sắt trại thanh hà hỏi ông lão lồ k h ổ đang tài sách nách mangủa sao em biết anh năm cam giả vờ ngạc nhiên chú q u y ề n con rồi sao con là cường em của anh sơn xin nào nhỉ năm cam nhăn chán hỏi ra điều không nhớ anh sơn bạch tàng ở hà nội chú năm nhớ chưa đến lúc này năm cam mới chịu bộc lộ mối quen biết nguy hiểm vài ngày sau thành chân đến thăm ông chủ lớn đi cùng gã giang hồ đất cảng có một người theo năm cam đến thăm y là cả một sự liều lĩnh đó là khánh trắng năm cam tỏ vẻ không hài lòng chú không nên đến đây bất lợi cho chú và cả cho tôi khánh trắng khui chai mang theo mang theo vừa cười vừa đáp anh đừng sợ, chẳng ai dám d ớ i đến em đâu. Năm cam không trả lời, y nhận ra Khánh Trắng có một nhược điểm rất lớn và hết sức tai hại đó là chủ quan. Ông chùm của những ông chùm hiểu ngay một điều tất yếu sẽ xảy ra trong nay mai. Khánh Trắng khó tồn tại với bệnh chủ quan và sẽ có cái kết thúc không tốt đẹp chút nào. Quả không h ổ danh một ông chùm đầy mưu lược. Nam Cam đã đoán đúng về con h ổ giữ Hà Thành. Khánh trắng sau chuyến thăm Nam Cam đã bị tóm cổ. Nam Cam chỉ nhún vai tỏ ý rất tiếc khi được tin và buông luôn một câu: ở đời chẳng có cây dại nào giống cây dại nào. Đúng vậy, sau này Nam Cam sập hầm cũng bày cái dại chủ quan hệt như thế. Trong thời gian đầu, Nam Cam sống hệt như ông già xuất thân từ giới trường giả. dù được lâu la đất Hà Nội có mặt ở t r ạ i luôn xem trọng như một đàn anh cao cấp cho đến một buổi sáng nọ một tên giang hồ tầm cỡ của Hà Thành chạy vào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net